Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3118 Thái Thượng Trưởng Lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức nhưng cũng không quá đáng ngay. Lập tức công phu. Qua trong giây lát đã có 3 vị phân thần hậu kỳ tu tiên giả bị lâm. Hiên diệt trừ kiếm hộ cung các trường lão khác tự nhiên là vừa sợ, vừa giận. Mà sợ hãi tâm tình tự nhiên thêm nữa. Trải qua vất vả, tu vi thật vất vả đến nơi này một bước, ai nguyện ý. Vẫn lạc, cả đám đều thi triển ra ẩn dấu công phu, muốn thoát được. Càng thêm nhanh chóng, đáng tiếc bất quá là phí công mà thôi. Nhiều người như vậy, trốn phương hướng, tất cả không giống nhau, lâm. Hiên xác thực không có thực lực, đưa bọn chúng từng cái diệt trừ. Nhưng bị hắn tập trung mục tiêu, muốn đào thoát, nhưng lại ngàn khó. Muôn văn khó khăn đến cực điểm. Lúc này đây, Lâm Hiên tuyển đỉnh tu sĩ khoảng cách khá xa. Đó là một tiên phong đạo cốt lão giả, ước chừng có ngàn rằm xa. Sở dĩ tuyển đỉnh hắn làm làm mục tiêu cũng không phải phủ cận đã. Không có cái khác phân thần kỳ tu tiên giả, mà là lão giả này Lâm Hiên. Nhận ra, tại đến kiếm hộ cung trước khi sư tỉ từng cung cấp đi một tí manh. Mối đó là một ngọc đồng giản bên trong tin tức tựu đã bao hàm kiếm. hộ cung thanh danh lan xa nhân vật trọng yếu. Hai gã tân tấn thái thượng trưởng lão tình báo không rõ ràng lắm. Nhưng lão giả này đại danh nhưng lại như sấm bên tai rồi. Hơn vạn năm trước cũng đã là kiếm hộ cung trưởng môn. Thực lực siêu phàm thoát tục trải qua nhiều năm như vậy tu hành có. thể nói đã là một chân bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới đích nhân vật. Thiên tuyệt lão quái cùng hắn so sánh với tựu như non đóm cùng hảo. Nguyệt tranh nhau phát sáng buồn cười vô cùng thằng này nếu là một. Mực dưới tu hành đi bất quá một điểm cơ duyên xảo hợp có nhiều khả. Năng tiến dai đến độ kiếp kỳ. Càng khó được chính là thằng này không chỉ có thực lực không phải. Chuyện đùa, hơn nữa quản lý môn phái tài liệu cũng là có chút không. Tầm thường, nói hứa súng hứa mưu, đó là tuyệt không quá đáng. Thằng này đối với kiếm hồ cung tầm quan trọng không cần phải nói. Nguyên vốn là lâm hiên việc này mục tiêu một trong chỉ cần có thể đem. Thằng này diệt trừ, kiếm hồ cung sẽ tự loạn trận cước rồi. Hôm nay vận khí không tệ ở chỗ này cùng hắn gặp lại, về tình về lý. Lâm Hiên tự nhiên đều sẽ không bỏ qua. Trước chém giết nói sau. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên chút nào do dự cũng. Không, một đảo Pháp quyết đánh ra cửa cung tu du kiếm biến thành. Phượng Hoàng lại một lần nữa đem ra sử dụng không gian Pháp các Giống nhau vừa rồi động tác lặp lại, phượng hoàng thần trào phá toái. Từ không, lâm hiên do vết nứt không gian chui vào trong khoảng khắc. Tự vượt qua ngàn dặm xa, đi tới lão giả bên cạnh thân. Cùng vừa rồi bị hắn chém giết ba gã trưởng lão kinh hoàng bất đồng, vì này kiếm hộ cung trưởng lão đang cảm thấy lâm hiên hiện thân một khắc. Trong mắt tuy nhiên cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh tựu Trấn đỉnh lại rồi. Hắn cũng không nói gì. Hiện tại song phương tao ngộ, ngôn ngữ căn bản chính là dư thừa. Tay áo phất một cái kim quang lập lò. Nhưng lại cái kia tiên phong. Đảo cốt lão giả đồng thủ trước rồi. Một chỉ kim lan bút hiện hiện mà ra. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Kiếm hộ cung, danh như ý nghĩa, này đây kiếm tu làm chủ. Cho dù không phải kiếm tu, sử dụng bảo vật, hơn phân nửa cũng là dùng. Tiên kiếm làm chủ, như thế nào trước mắt vị này tu hành nhưng lại nho. Ra công pháp sao? Phải biết rằng hắn cũng không phải là bình thường đệ tử, mà là trưởng. Môn kia mà. Bất quá lâm hiên kinh ngạc quy kinh ngạc. Động tác trên tay thế nhưng Mà một chút cũng không chậm Dưới chân phượng hoàng cánh khẽ vỗ Tiếng thanh minh đài tố Một đảo Hồng quang hiện hiện mà ra Một chút xoay quanh bay múa Nhưng lại một thanh cửu cung tu du kiếm Bị lâm hiên tế ra Như chậm mà nhanh Như đối phương đỉnh đầu bổ tới Lão giả này to như vậy danh khí Lâm Hiên thật cũng không có nửa điểm. Kinh địch. Vừa ra tay tựu là giết lấy, thậm chí không tiếc vận dụng bổn mạng bảo. Vật, một chiêu này uy lực bàng bạc, đối phương nếu là độ kiếp cấp bậc. Lão quái vật, tự nhiên có thể ngăn lại, nhưng chính là phân thần kỳ. Tại chính mình toàn lực làm xuống tuyệt không thể nào là hợp lại chi. Địch, điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Cái kia tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt lạnh nhạt cũng nửa phần. Cũng không trong mắt ẩm ẩm cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng mà đúng. Lúc này gì biến nổi lên. Lập tức cử cung tu du kiếm muôn hình vạn trạng chỗ huyến hóa ra đến. Kiếm quang muốn đưa hắn bổ làm hai nửa đột nhiên một đảo cầu rồng. Do trời bên ngoài bay tới ánh sáng màu đỏ ló lên tiếng va đập. Chuyện vào bên tay cửa cung tu du kiếm lại bị ngăn cản xuống dưới. Cái này ngoài ý muốn biến cố có thể nói chút nào dấu hiệu cũng không. Nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại cường địch hiển nhiên đắt đi. Tới bên cạnh thân. Lâm Hiên không dám bất quá mảy may lánh đạm chi sắc. Thậm chí liền trước kia tập trung mục tiêu cũng không hề để ý tới rồi. Chầm rãi quay đầu sò, chỉ thấy không gian chấn đồng đột khởi, hai bóng. Người xuất hiện ở trong tầm mắt. Một nam một nữ. Bên trái nam tử ba mươi mấy tuổi niên kỷ, ngày thường ngọc Thủ lâm. Phong tuấn tú lịch sự. Niên kỷ tuy nhiên hơi chút đại hơi có chút, lại làm thế ra công tử. Cách ăn mặc Về phần bên phải nữ tử, tắc thì muốn năm nhẹ một chút, chỉ có 20 mươi. Mấy tuổi bộ dạng, dung nhan tú lệ, một tiếng tuyết trắng cung trang. Phong độ tư thái nổi bật bất phàm. Hai người trên thân linh áp đều hàm mà giấu riêng, nhưng mà lâm hiên lại. Liếc tựu đem cảnh giới của bọn hắn nhìn ra. độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả hơn nữa còn là sơ kỳ đỉnh phong đích nhân. Vật, dắt tay nhau tới chỗ này, thân phận của hai người tự nhiên là miêu tả sinh động Không cần để Hai người này tự là kiếm hộ cung vậy Đối với thần bí Xong tu đạo lữ truyền thuyết Bọn hắn an hiểu bao vây tấn công chi Thuật Liền đám gió đen cốc tiết lão yêu Đều dưới tay bọn họ ăn hết Không ít khổ Từ khi nai long chân nhân đại hỷ Vạn kiếm tôn giả không hiểu biến mất Tung tích kiếm hộ cung Đã ở vào bấp binh hoàn cảnh Đúng là hai người nay xuất hiện mới khiến cho kiếm hộ cung biến nguy thành an, thực lực của bọn hắn tự nhiên không cần đè, cũng là Lâm Hiên Việt này duy. Nhất cần kiêng đại địch. Lâm Hiên đoạn đường này thế như trẻ che, đã đem cung tổng đà, quấy cách long trời lỡ đất, là đối phương truyền thừa xuống bảo vật vạn. Kiếm đồ cũng thành hắn dễ như chơi, nhưng mà vậy đối với thần bí xong Tu đảo lữ như trước tung tích đều không có, Lâm Hiên cơ hồ đều muốn. Hoài nghi bọn họ là giả dối hư ảo truyền thuyết, không nghĩ tới hết. Lần này tới lần khác tại cuối cùng này một khắc, hai người lại hiện. Hình rồi. Lâm Hiên thở dài, Hiển nhiên đây là khó có thể đối phó cường địch. Bất quá trong lòng của hắn, lại không có mảy may sợ hãi nếu có thể. Đem hai người này chém giết không sai, cách kia vân ẩm tôm cùng kiếm. Hồ cung phân tranh cũng đem họ một cách đằng trước bỏ chỉ phủ ai là. Cuối cùng nhất người thắng, không cần dùng ngôn ngữ làm nhiều mệt mỏi. Thuật, ý nghĩ này chuyển qua, lâm hiên sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng. Nhưng mà đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại tuôn ra thâm trầm sát cơ quay. Đầu sò chầm rãi dò xép trước mắt cái này khó chơi con mồi. Cùng lúc đó kiếm hộ cung phân thần kỳ các trưởng lão cũng phát hiện. Kề bên này biến cố. Cùng lâm hiên sắc mặt ngưng trọng trái lại bọn hắn một cái hai cái. Lại lộ ra vui mừng quá đổi thần sắc có thể không hoan hỉ cái gì đắc Có ba người vẫn lạc nhưng không ai có thể ngăn cản lâm hiên một hồi. Bọn hắn đều phản phất qua phố con chuột, nói ăn bữa hôm lo bữa mai. Cũng không đủ, hai vị sư thúc xuất hiện tuy nhiên không biết thắng. Bậy như thế nào, nhưng trước mắt ít nhất đem mạng nhỏ nhi bảo trụ Sống sót sau tai nạn cảm giác tự dù không sai. Mà cái kia một nam một nữ biểu lộ nhưng lại khó coi đến tột đỉnh tình cặn, bọn hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, bất quá là bế quan tu tập. Thoáng một phát bí thuật, chờ ra lại quan thời điểm, bổn môn tựu biến thành như thế bộ rồi. Chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.